Mời các bạn cùng nghe phần 13 phần phiên ngoại của truyện phiền toái. Phiên ngoại 1, tiếp trước, chầm chậm, theo một trận lệnh người e răng trầm đục kia nhắm chặt cửa phòng bị người chậm rãi đẩy ra một đạo phùng. Ánh mặt trời từ kia nói khe hở gian chen vào tới, ở âm u trong nhà đầu hạ một đạo quang ảnh, cũng chiếu đến phòng trong bụi bặm tựa đột nhiên có sinh mệnh giống nhau, ở kia nói quang ảnh vũ động lên. Bên cạnh cửa, một bóng người đứng ở cạnh cửa do dự thật lâu sau, vừa mới chậm rãi nâng lên một chân, phía sau bỗng nhiên vang lên một trận chậm chạp tiếng bước chân. Người nọ hoảng sợ đột nhiên lùi về chân, xoay người liền tránh đến hành lang trụ sau đi. Kia đạo nhân ảnh mới vừa tránh ra, liền lại có một bóng người xuất hiện ở trước cửa quang ảnh. Mới tới bóng người nghi hoặc mà nhìn xem kia khai một đạo phùng môn, nghiêng đầu nói câu thật là già rồi thế nhưng đều quên đóng cửa. Liền dơ tay đẩy ra dư lại kia mặt khác nửa phiến môn. Tức khắc ánh sáng lập tức quang vào trong nhà, chiếu sáng trong nhà trên sàn nhà kia chỉ tùy ý đặt đệm hương bổ cũng chiếu sáng bàn thờ sau một góc bàn thờ Phật cùng với trước bàn thờ Phật một khối điêu khắc tinh mỹ bài vị. Bóng người dẫn theo làn váy vượt qua ngạch cửa, đi đến kia bàn thờ trước cầm căn hương cùng cùng kính kính về phía bàn thờ Phật kính tam kính, lại ngẩn đầu lên, liền chỉ thấy đó là cái tuổi chừng 50 tuổi tả hữu lão phụ. Nữ tử chấp nhất hương, nhìn chằm chằm kia khối bài vị nhìn trong chốc lát thở dài, đem trong tay hương hướng lư hương cắm xuống, thấp giọng lầm bẩm phu nhân A, sợ là trên đời này cũng chỉ có ta còn nhớ rõ ngươi. Nàng lui về phía sau một bước, nhìn kia bài vị lại ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó thở dài, xoay người ở kia đệm hương bồ ngồi, nắm hai tay nói, nhìn một cách nhật từ quá đến thật mau ta đều mau không nhớ rõ phu nhân rốt cuộc đã chết đã bao nhiêu năm. Mấy năm trước ta còn tính, nếu là phu nhân đầu thai, lúc này sợ cũng nên làm mẫu thân, hiện giờ liền lười đến tính, dù sao không bao lâu ta nên đi tìm ngài. Chỉ nguyện ngài kiếp sau đầu cái hảo thai đi, kiếp sau, đừng lại cái này tính nết cùng người cùng chính mình ninh bám lấy có ý thứ gì. Lại nói cho phu nhân một câu, mọi người có mọi người cách sống, không phải phu nhân cảm thấy tốt mới là tốt. Nhìn phu nhân không có lúc sau, lão ra quá đến hào hào, đại gia quá đến hào hào, đại cô nương giống nhau cũng quá đến hào hào, mọi người đều quá đến hào hào nhưng thật ra phu nhân cả đời liền không gặp phu nhân vui vẻ quá. Nói tới đây kia phụ nhân ngây người một chút lầm bẩm nói ta cũng không vui vẻ quá. Nàng lại thở dài, nhìn kia bài vị nói, phu nhân a người đã chết ta mới dám cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, người kia tính tình, đừng nói lão gia đại gia đại cô nương, mặc cho ai cũng chịu không nổi a Liền lấy ta tới nói đi ta từ nhỏ nhi liền đi theo ngài, khi nào thấy ta dám cùng phu nhân đỉnh quá một câu. ngũ phúc tỷ tỷ tam cùng tỷ tỷ còn dám ở sau lưng nói phu nhân một câu không phải ta liền sau lưng cũng không dám nói. Từ trước đến nay đều là phu nhân chỉ đông ta không dám hướng Tây, ngài chỉ cầu ta không dám đánh gà, ngài nói kêu ta cấp lão ra làm thiếp lòng ta không muốn cũng không dám cùng ngài nói nửa cái không tự. Phu nhân không có, lão ra hỏi ta muốn hay không đi ra ngoài ta cả đời liền hầu hạ phu nhân, mặt khác cái gì đều không biết ta đi ra ngoài có thể làm cái gì. Cho nên ta cùng lão ra nói, ta tình nguyện thủ phu nhân. Người khác đều nói ta nhân nghĩa, hừ thí ta chỉ là sợ ta đi ra ngoài nuôi sống không được chính mình mà thôi. Phu nhân, nhìn một cái, liền ta đều không phải thiệt tình đãi ngài, ngài cả đời này rốt cuộc rơi xuống cái cái gì. Bất quá ta phải cùng phu nhân nói một câu, phu nhân ngài đó là xứng đáng. Người trước nay chỉ biết lợi dụng chúng ta, chưa bao giờ biết thay chúng ta suy nghĩ, hiện giờ ngài đã chết chúng ta dựa vào cái gì còn phải nhớ ngài. Đừng nói lão gia đại gia đại cô nương chưa từng tới xem qua ngài, đó là tới, ngài không biết xấu hổ thấy bọn họ sao. a tính, cũng không phải phu nhân một người sai. Lúc trước ta nếu thực sự có lá gan nói câu không, cũng không đến mức cả đời như vậy. Không đề cập tới, đều qua đi đã bao nhiêu năm, ngà, đúng rồi, cùng phu nhân nói một tiếng nhi, đại gia lại thăng quan. Còn có lão gia kỳ thật lão gia cũng bất lão, lại muốn cáo lão. Lão ra nói tưởng thừa dịp còn có thể đi được độc muốn nhìn một chút bên ngoài non sông gấm vóc. Cần phải kêu ta nói, lão ra hẳn là mỗi ngày tính kế này tính kế kia tính kế phiền đi. Tự phu nhân không có sau liền không ít có người nghĩ hướng lão ra bên người tắc người, lão ra luôn là lắc đầu, người khác đều nói lão ra trường tình, sợ là chỉ có ta biết lão ra không phải trường tình, phu nhân đã chết, lão ra không chừng trong lòng như thế nào thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu. Kỳ thật muốn kêu ta nói, lão gia cũng chỉ thích hợp cả đời một người ngốc. Ta coi hắn một người ngốc rất tự tại, liền đại gia đại cô nương không chào hỏi trở về, lão gia đều không rất cao hứng đâu. Đúng rồi còn có đại cô nương, đại cô nương cũng khá tốt lại quá mấy năm, liền cũng nên là làm tổ mẫu người, phu nhân đối đại cô nương tâm. Ai không nói cũng thế các người này toàn ra, không một cái tính tình tốt, có một cái mềm mại điểm cũng không đến mức. Lục An chính lại nhảy mà cùng nàng qua cố tiểu thư nói chuyện, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng khụt khịt đem Lục An hoảng sợ. Nàng vội chống cánh tay từ đệm hương bồ thượng bỏ dậy, ra cửa vừa thấy, lúc này mới nhìn đến vừa rồi nhân chịu nàng kinh hách mà tránh đến hành lang trụ sau đại cô nương. Lục An ngần người, nhìn đại cô nương nói, đại cô nương như thế nào tới? Đại cô nương cõng thân hủy diệt trong mắt nước mắt, xoay người lại đây nhìn Lục An cười khổ nói, Lục An di nương, hảo chút năm không thấy. Lục An nhìn nàng hồng hồng mắt thở dài, tránh ra cửa, nói, nếu tới, liền vào xem mẫu thân ngươi đi. Nói như thế nào, nàng đều là mẫu thân ngươi. Đại cô nương đột nhiên khụt khịt lên, lấy khăn bụng mặt nói, khi đó ta không biết nàng là thật bị bệnh, ta không phải cố ý, ngần ấy năm không có tới, không phải không nghĩ tới, là không dám tới, ta sợ mẫu thân trách ta. Lục An yên lặng thở dài, đi qua đi, giống đối khi còn nhỏ nàng như vậy, trần an mà vỗ vỗ đại cô nương vai, nói, mẫu thân ngươi người nọ, luôn luôn là mặt ngạnh mềm lòng. Thiên chúng ta một đám đều thật cho rằng nàng là nhiều lợi hại một người, ta là tự nàng đã chết về sau mới dần dần hiểu được nàng sợ là đem chính mình bọc đến qua kín mít, gọi người nhìn không tới chân chính nàng thôi. Tựa như lão ra, nàng yên lặng bỏ thêm một câu. Thấy đại cô nương nhất thời khó có thể tự ức, lục an lại thở dài, lôi kéo nàng đến giữa sân bàn đá bên ngồi, nói, ngươi có thể tới, phu nhân dưới suối vàng có biết nhất định sẽ thật cao hứng. Ta hối hận nhất một sự kiện, đại cô nương bắt lấy khăn, khụt khịt nói, chính là không có thể hào hào cùng nàng nói thượng một câu. Mỗi lần ta nói cái gì nàng đều cho rằng là sai, ta liền lại không vui cùng nàng nói lời thật lòng. Nhưng hôm nay quay đầu lại ngẫm lại, nàng là mẫu thân ta liền làm nàng một bước lại như thế nào. Thiên lúc ấy dừng một chút, nàng thở dài, nói kỳ thật đừng nói lúc ấy, đó là hiện tại nhớ tới, có đôi khi còn tức giận bất bình đâu, mẫu thân như thế nào liền như vậy ngoan cố. Nghe không được người một câu, nhưng không, phu nhân chính là kia tính tình, Lục An nói. Di nương còn nhớ rõ năm ấy, trong kinh các tiểu cô nương đều ái xuyên cái loại này tay áo bó tử siêm y ta cũng muốn làm một kiện phụ thân đều đáp ứng rồi, mẫu thân lại như thế nào cũng không chịu, còn nói đến như vậy khó nghe, nói cái gì đó là không đứng đắn nhân ra nữ hài tử mới có thể xuyên. Ngài nói, nhà ai làm mẫu thân sẽ nói mình như vậy nữ nhi. thiên mẫu thân còn làm cho các ngươi mặt như vậy nói ta, đem ta khí. Ai u còn nói phu nhân đâu, đại cô nương ngài tính tình đi lên khi không phải cũng là nói cái gì khó nghe liền nói nói cái gì sao. Ngài cùng phu nhân thật đúng là quá giống, Lục An nói thầm nói. Đại cô nương không cấm một trận kinh ngạc, tuổi trẻ khi Lục An quả thực cùng chỉ nhát gan chuột dường như, nhiều xem người liếc mắt một cái cũng không dám, mấy năm nay ở nông thôn thế nàng mẫu thân thủ mồ đảo nhìn tựa năm gần đây nhẹ khi lá gan lớn hơn. Lục An di nương, đại cô nương nói, này ở nông thôn rốt cuộc thanh lãnh, nếu không ngài cùng ta trở về đi. Lục An lắc đầu tự giễu cười, nói, nơi này khá tốt thanh tĩnh, lại không ai tới, ta đảo vừa lúc không cần đi ứng phó những cái đó ta không nghĩ ứng phó người. Khá tốt, mặt khác ta lại cùng phu nhân lại nhảy nói cái gì, phu nhân cũng không hảo kêu ta câm miệng, khá tốt, thật sự khá tốt. Đại cô nương bỗng nhiên nở nụ cười, nói, là đâu có một đoạn thời gian mẫu thân thiền ngoài miệng chính là câm miệng hai chữ. Có một lần thế nhưng kêu phụ thân cũng câm miệng, tức giận đến phụ thân hai tháng cũng chưa chịu tiến nhị môn. Nói, không khỏi cũng thở dài, nói, vừa mới ngươi lời nói ta cũng nghe tới rồi. Tuy nói còn không nói cha sai, bất quá phụ thân đối mẫu thân là quá lãnh đạm chút bằng không, có lẽ mẫu thân cũng sẽ không như vậy. Phụ thân ngươi, lục an cười lạnh nói, đối ai mà không như vậy. Dựa vào ta nói, năm đó nếu không phải lão thái thái buộc hắn cưới chúng ta phu nhân, hắn không chừng chính là đương hòa thượng liêu. Ta nghe nói, hiện giờ hắn thường cùng một ít hòa thượng ngồi thiền thang nói. Nơi nào, bất quá là ngẫu nhiên cùng ta hàng một sư bá cùng nhau uống uống trà thôi. Đại cô nương nói ta phụ thân tính tình ngài cũng biết không yêu người nhiều địa phương, nhưng thật ra một người càng thự tại chút. Kỳ thật hôm nay ta tới, Nguyên cũng muốn hỏi một chút ngài có bằng lòng hay không trở về thành. Phụ thân này nhất trí sĩ trong nhà tổng không hảo không cá nhân quản, nói như thế nào nói như thế nào, Lục An trên danh nghĩa vẫn là viên trường khanh thiếp. Tính, đại cô nương vẫy vẫy tay, cười nói, chỉ khi ta thật tốt. Lục An cũng cười, hai người yên lặng ngồi đối diện trong chốc lát, đại cô nương bỗng nhiên nói, hôm trước ca ca tới nhà của ta, bỗng nhiên cùng ta nói lên mẫu thân. Ngẫm lại khi còn nhỏ chúng ta như vậy hận nàng, oán nàng, nhưng hôm nay lại cùng ca ca nhắc tới mẫu thân khi chúng ta có thể nhớ rõ, đảo toàn là một ít thú vị sự, liền chọc mẫu thân tức giận sự đều cảm thấy thực buồn cười. Cũng đúng là bởi vì cùng nàng ca ca nói lên qua đời mẫu thân, hai người mới phát hiện lưu tại trong lòng khúc mắc không biết khi nào thế nhưng liền như vậy chậm rãi dài. Lúc trước đối mẫu thân đủ loại oán hận hiện giờ cũng đều phai nhạt. Dư lại, chỉ là một loại nói không rõ tình tố cùng, liền chính mình cũng không biết hoài niệm. Cho nên, nàng cuối cùng vẫn là cổ đủ dũng khi tới. Đại cô nương cười cười, ngẩng đầu hỏi lục an, người còn nhớ rõ năm ấy ta lộng hư mẫu thân cây châm, mẫu thân tức muốn học máu đóng ta 20 ngày sự sao. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, mất công có kia 20 ngày, mới kêu ta biết thấy thế nào sổ sách. Khi đó mỗi ngày đi theo mẫu thân, mới biết được nguyên lai mẫu thân sẽ đồ vật lại có nhiều như vậy. Nhưng không, Lục An cười nói, phu nhân tuổi trẻ thời điểm chính là nữ học mấy năm liên tục nữ khôi thủ đâu. Cho nên các người bối thư sai rồi một chút, phu nhân vừa nghe liền nghe ra tới. a nói đến cái này, ngài còn nhớ rõ khi còn nhỏ ca ca bối sai rồi thư, mẫu thân là như thế nào phạt ca ca sao. Ngày hôm qua ca ca còn cười nói, ta kia chất nhi như thế nào đều bối không hảo kia vài câu tức giận đến hắn suýt nữa muốn học mẫu thân. Sau giờ ngọ Dương Quang hạ, một cái lão phụ cùng một cái trung niên phụ nhân ở đình viện giữa lải nhải mà nói một cái đã chết mau 20 năm phụ nhân việc ít người biết đến. Bầm u trong nhà từ cửa thấu tiến vào Dương Quang chiếu vào kia khối bài vị thưởng. Dần dần trách đi Dương Quang thế nhưng như là bài vị người trên ở mỉm cười giống nhau thoải mái mà xa xưa. Có người nói, chỉ cần còn bị người nhớ rõ, một người liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Đối với hài từ tới nói, mặc kệ đối mẫu thân có bao nhiêu oán giận, nhiều ít không hiểu, mẫu thân vẫn là mẫu thân, một cái sẽ bị vĩnh viễn ghi tạc trong lòng người. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Phiên ngoại 2, hồn lễ, tân nương từ kiệu hoa liền phải vào cửa viên anh lại bỗng nhiên tìm không ra viên tế, gấp đến độ hắn đứng ở hành lang hạ nhảy chân mà kêu to a chậm. Trong phòng chính cuối cùng thu thập tân phòng hoa mụ mụ nghe được liền quay đầu lại đối lý mụ mụ cười nói, sợ là cũng chỉ có đại cô nương có thể kêu đại gia dậm chân. Huyền huyền, hiện giờ viên anh đã 9 tuổi, lại là càng dài càng giống viên trường khanh, kia tính tình cũng càng ngày càng giống viên trường khanh, lại là cái dễ dàng không chịu mở miệng, thấy người cũng chỉ ở khóe môi nhợt nhạt mà ngậm ba phần ý cười liền này, vẫn là san nương buộc hắn dưỡng thành thói quen. Đến nỗi 7 tuổi viên tễ, san nương tắc tổng cảm thấy nàng đem đứa nhỏ này sinh sai rồi giới tính, nên là cái nam hài nhi mới đúng. Hơn nữa viên trường khanh một lòng ngóng trông có cái nữ nhi lại là đem này nữ nhi sùng được với thiên. Thấy nàng ái leo cây, không chỉ có không đi ngăn lại còn chủ động giáo nàng như thế nào dẫm đến ổn, như thế nào bỏ đến cao tức giận đến san nương ở viên trường khanh bên hông tàn nhẫn ninh ra một khối to xanh tím. Đương nhiên, buổi tối như thế nào cấp viên trường khanh nhận lỗi, đó chính là một khác đoạn bàn xử án. Quả nhiên, viên anh ở kia đầu tường trên cây tìm được rồi lại trộm xuyên hắn khi còn nhỏ xiêm y viên tễ. Xuống dưới, viên anh quát, viên tế lại đem một ngón tay ấn ở trên môi, lại hướng về phía viên anh vẫy vẫy tay, chỉ chỉ hoa viên phương hướng. Hiện giờ viên anh đang theo viên trường khanh học võ, leo cây đối với hắn tới nói tự nhiên không nói chơi, vì thế không hai hạ, hắn cũng bò tới rồi trên cây, hỏi hắn muội muội kêu ta đi lên nhìn cái gì. Viên tế nắm miệng cười trộm trong chốc lát chỉ vào lưỡng đạo kẹp ngoài tường, nhà mình trong phủ cái kia hoa viên nhỏ nói, nhìn đến không. Cái gì, cha à, chỗ nào đâu, viên anh vẫn là không tìm thấy, kia cây hải đường hoa phía dưới, đỉnh hóng gió đối diện nương chính họa cái kia, không phải cha sao. Viên tế đắc ý cười nói, người ánh mắt đều không bằng ta. Viên anh lại là lại không thể tưởng được hắn cha hống hắn nương thế nhưng hống đến chịu làm như vậy sự, không khỏi trừng lớn mắt hướng kia hải đường hoa hại nhìn lại. Thế nhưng quả nhiên nhìn đến hắn cha khuất một chân ngồi ở dưới tàng cây kia đầu gối còn nằm nhà hắn mèo đen bạch trào. Tiểu ra hỏa khó hiểu mà chào chào đầu, nói thật không rõ, nương vì cái gì liền yêu thích tranh hải đường dưới gốc cây cha. Này đào thôi, A chậm ông cụ non nói, thiên nương họa họa còn không bằng ta, họa cha cũng chưa ta họa giống. Sàn nương khác đều được thiên vẽ tranh không được mà hai đứa nhỏ tắc đều giống viên trường khanh, học cái gì giống cái gì. Hai đứa nhỏ đang ở trên cây khe khẽ nói nhỏ, bỗng nhiên liền nghe được một trận ẩn ẩn cổ nhạc thanh theo gió phiêu lại đây. A chậm quay đầu nhìn về phía bên kia, đột nhiên một xả nàng ca ca, suýt nữa đêm không phòng bị A hảo xả được mất tay rớt xuống thụ đi tới tới. Tân nương tử tới nàng kêu cùng điều cá chạch dường như lập tức liền ôm thân cây trượt đi xuống lão thành a hảo bất mãn mà liếc nhìn nàng một cái oán giận nói mỗi ngày thấy bất quá là hôm nay làm tân nương tử mà thôi nào dùng đến kích động như vậy nói tay đắp nhánh cây cực kỳ yêu nhã mà từ trên cây đã đi xuống sau đó bắt lấy muốn theo người chân phùng ra bên ngoài toàn muội muội nhíu mày nói nương hứa chúng ta tới xem náo nhiệt nhưng chưa nói hứa ngươi hướng ngoài cửa toàn A chậm phun thè lưỡi, đảo cũng ngoan ngoãn mà nghe xong lời nói, tùy ý nàng ca ca lôi kéo tay nàng. Chờ đằng trước người cảm giác được chân mặt sau có cái gì quay đầu nhìn lại, thấy là hai cái tiểu chủ tử tế ở phía sau, không khỏi đều kêu lên. Mau đại cùng hoa thúc lập tức lại đây, một người một cái mà bế lên hai người bọn họ. Mao đại đạo cũng không biết kêu một tiếng, bị người dẫm đến như thế nào được. A chậm hy cười nói, ta nào có như vậy luôn hoa thuộc tắc nói, lão gia phu nhân tâm cũng quá lớn thế nhưng đều mặc kệ các ngươi, nhậm các ngươi cùng cái con khỉ dường như nơi nơi tán loạn. A chậm nhiêm trang lại nói, nương cùng chúng ta nói định rồi, chỉ cần ở nàng lập quy củ trong vòng làm việc nàng liền mặc kệ chúng ta. Chỉ cần chúng ta không chạy ra phủ môn, trong phủ chúng ta chỗ nào đều có thể đi. Là không, đệ đệ. Nói, nàng hướng về phía nàng ca ca tễ nháy mắt. A hảo lập tức nhíu mi. A chậm sở dĩ kêu hắn đệ đệ, lại là bởi vì nàng sinh nhật vừa lúc so với hắn sớm một ngày. Khi còn nhỏ tiểu nha đầu làm không rõ tuổi lớn nhỏ, cũng chỉ biết nàng so nàng ca ca đại một ngày, liền phi nháo nói nàng là tỷ tỷ ca ca mới là đệ đệ. Tuy rằng hiện giờ nàng đã là 7 tuổi tiểu đại cô nương, này vẫn là trong nhà lâu dài truyền lưu một cái chê cười. Thiên viên tễ trời sinh tính hoạt bát lại là một chút cũng không cảm thấy này chê cười kêu nàng nan kham còn thường thường lấy đệ đệ sưng hô tới trêu đùa nàng cái kia có chút quá mức nghiêm túc kaka Thấy viên anh không lý nàng chỉ quay đầu nhìn bên kia đón dâu đội ngũ a chậm lặng lẽ nghiền ngẫm trong chốc lát nàng ca, ca tâm tư liền mở miệng nói ra hắn lúc này trong lòng nghĩ đến sự tình đối hoa thúc nói kỳ thật chúng ta nguyên tưởng đi theo đón dâu đội ngũ qua bên kia trong phủ nhưng nương không đồng ý. Bất quá nương đáp ứng rồi chúng ta chờ trang nghỉ tắm gội thời điểm lại mang chúng ta qua đi bên kia trụ hai ngày. Viên tế theo như lời bên kia trong phủ chỉ chính là thám hoa phủ bên kia. Tự viên phủ nhà cũ một lần nữa tu chỉnh hảo sau, viên trường khanh liền mang theo người một nhà dọn trở về. Nhưng thám hoa phủ bên kia như cũ lưu trữ làm ca biệt viện. Hiện giờ Lục An phải gả cho cự phong, nhân cự phong là cô nhi, Lục An ra lại không ở nơi này, liền đành phải đem viên phủ làm chính mình ra. Mà hai vợ chồng đều là ở tại trong phủ, cùng cái môn tiến cùng cái môn ra chung quy quá không chú ý chút, vì thế san nương liền đem Lục An dịch đến bên kia trong phủ đi đãi gà cho, sau đó từ bên kia phát gà, cả tiến bên này. Muốn nói Lục An cùng cự phong hai cái kỳ thật đã sớm là một cái có tình một cái cố ý, bất quá cự phong trước sau cảm thấy chính mình tuổi so Lục An đại nhiều như vậy, chính là không chịu mở miệng. Nếu đổi lại tam cùng cái này có chú ý, hoặc là ngũ phúc cái kia lỗ mãng. Không chừng cũng liền các nàng chính mình mở miệng, nhưng Lục An lại là cái buồn tính tình, hơn nữa cự phong kia một mũi tên kêu dâu xồm tướng quân coi trọng cự phong, muốn đem hắn muốn tới trong quân đội đi. Viên trường Khanh suy xét đến cự phong tiền đồ, liền hỏi cự phong ý tứ cự phong nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng rồi. Nhân hắn là cô nhi, trong lòng vẫn luôn đem viên phủ mọi người đều làm như chính mình thân nhân, cho nên chờ hắn đương giáo ý về nhà tới thăm người thân khi, mới phát hiện đã 20 suốt đầu Lục An cư nhiên còn không có gả chồng. Lại tế vừa hỏi đến tột cùng, hoa mụ mụ đem hắn hung hăng mà cùa trách một hồi, không khỏi hận đến hắn đương trường liền chiều chính mình một bạt tay, vì thế mới có như vậy một hồi muộn tới hôn lễ. Nhân san nương biết đó là viên trường khanh đối thuộc hạ vẻ mặt ôn hòa, có hắn kia buồn tính tỉnh ở, bọn hạ nhân tất nhiên cũng không hảo buông ra nháo động phòng, cho nên hôm nay nàng cùng viên trường khanh đều không có lại đây, nhưng thật ra viên anh cùng viên tễ nhịn không được chạy tới nhìn náo nhiệt hai cái tiểu nhân nhi ngồi ở hoa thuốc cùng mao đại trên đầu vai nhìn náo nhiệt khi hoa mụ mụ ra tới một bên dương giọng nói ai quản xem giờ lành nhìn điểm giờ lành a đừng từ những cái đó tiểu tử nhóm nháo qua giờ lành ta trong phòng quản xem canh giờ tam cùng chạy nhanh đỉnh cái bụng to ra tới hô ta ta nhìn đâu hoa mụ mụ vừa thấy nàng ra tới vội nói ngươi đi vào ngồi này bên ngoài người nhiều nhưng đừng đụng tới nơi nào Muốn nói ngũ phúc là cái có thể sinh, hiện giờ dưới gối đã có hai nhi một nữ tam cùng hai vợ chồng lại bởi vì gió lạnh khi còn nhỏ chịu quá thương mà con nối dõi có điểm khó, hiện giờ mới thật vất vả hoài một thai cho nên trong phủ mọi người toàn lấy tam cùng đương quốc bảo tựa mà cung phụng Tam cùng cười nói câu không có việc gì, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn đi vào. Hoa mụ mụ lại kêu lên, ngũ phúc đâu? Lý mụ mụ vội nói, nhìn ngươi vội hôn đầu lạc. Nàng ở bên kia cấp lục an đưa gà đâu, một lát liền cùng lại đây. Ai u, hoa mụ mụ một phách chán, cười nói, thật vội hôn mê. Đang nói, bên trong tam cùng kêu lên, giờ lành đến lạc, gọi bọn hắn cản kiệu hoa mau đừng lại náo loạn. Người khác còn không có ra tiếng ra bên ngoài tiếp đón, a chậm trước đã tiêm giọng nhi kêu lên, giờ lành đến. Thanh âm kia theo gió đãng đi, hỗn loạn ở ngày xuân ẩn ẩn mùi hoa trung thổi qua tường hoa kêu cách một đạo kẹp hẻm trong hoa viên kia viên trường khanh đột nhiên giật giật lỗ tai. Hắn vừa mới muốn dỗi thẳng cái kia vẫn luôn khuất chân, đỉnh hóng gió san nương lập tức hướng hắn uống lên một giọng nói, đừng nhúc nhích. Viên trường khanh đành phải lại nguyên dạng ngồi trở về, lại là không yên tâm mà lại hướng thường viện nơi đó nhìn lại san nương hướng hỏa thượng thêm hai bút, không hài lòng mà lắc lắc đầu, đột nhiên đem kia họa xoa thành một đoàn, vẫn đến một bên, qua đi ninh viên trường khanh kia trong trắng lộ hồng da thịt nói, một cái đàn ông, hào hào trường như vậy, xinh đẹp làm cái gì? Đều khó họa đã chết. Viên trường khanh nhìn xem tà hữu đột nhiên thoán lên, một phen giữ chặt san nương, đem nàng kéo dài tới dưới tàng cây ấn ở trên cây, chống cái chán của nàng cười nói, ngươi dám nói, lúc trước ngươi không phải bị ta sắc đẹp sở dụ, mới chú ý tới ta san nương bị hắn đè lại, trước còn hi cười thẳng đến tên kia tay hướng một ít không nên phóng địa phương tìm kiếm nàng lúc này mới đỏ mặt đè lại hắn tay nói cũng là nếu không phải ngươi này trương gây họa mặt ta cũng sẽ không đưa tới một thân phiền toái. vân ta chính là phiền toái của ngươi. viên trường khanh cười cúi đầu thấu qua đi. một trận xuân phong phất quá mãn nhĩ hỉ nhạc trong tiếng hải đường cánh hoa là tả là tả mà phi dương như kia trong sinh hoạt điểm điểm tích tích lơ đãng tốt đẹp giống nhau nhẹ nhàng dơ lên lại nhẹ nhàng rơi xuống.